Chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỷ hoa chương là Bạch Vân Thiên Cổ độc uu báo cáo với anh em là phần trước thì cuộc chiến công nghiệm thần điện đã diễn ra sáu cái tướng chiến thì ở bên phía của Tần Tần liên thần cái tên của Tần Tế Tư ấy là Có Lâm Bắc Thần này, Tần Liên Thần này, có Đinh Tâm Thạch này, có Thanh Chủ Thôi Hạo này, và một người thần bí, nghi khả năng là mẹ mình vương trung, vương bá. Đấy. Mẹ nghi lắm không ạ? Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà cái đoạn trước thì tôi không nghi, cái đoạn mà mấy cái thằng mà dẫn đi bị giết thì tôi nghi, nhưng đoạn này tôi rất nghi, tại vì người này làm cho Lâm Bắc Thần có cảm giác quen thuộc, và người cuối cùng ở trong cái đội hình đấy có vẻ như yếu nhất là Dạ Vị Ương. Và đối thủ của... À, Lâm Bắc Thần thì hình như là Có dạng gọi là biến tướng của Coi như là, là, là, là, là Luffy trong Gọi là One Piece ấy Tại vì đánh gãy xương rồi mà nó lại khôi phục ngay hình dạng ban đầu Nghe có vẻ hơi Hoàn toàn là vằn Mà lúc này thì Lâm Bắc Thần cũng ra sân dưới thân phận là Khỏa Nam Đấy, Đại Tông Sư tức là Trần Chuồng ra trận Nhưng mà hắn cũng cố tình cho ngọn lửa màu trắng nó che Cái phần gọi là đèn pin Trung Quốc đi Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra ầm một tiếng Nắm đấm của Lâm Bắc Thần đột ngột tung ra, răng rắc. Tiếng gãy xương dày đặc không ngừng vang lên. Người mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ, hai tay bị đánh gãy. Mảnh xương màu trắng trực tiếp đâm vào trong ngực hắn. Chết! Lâm Bắc Thần gào thét lại tung ra một quyển nữa. Ngọn lửa màu bạc đột nhiên quấn lấy toàn thân người này rồi lan tràn lên. Bùm! Người mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trong không trung y phục trên người hắn ngay tức khắc bị thiêu rụi. Mặt nạ quỷ bằng đồng thao dưới ngọn lửa màu bạc cũng giống như cây đèn cầy nóng chảy, thuận theo ngũ quan trên khuôn mặt mà chảy xuống. Bùm! Người này bị đánh bay vào đại dương bên ngoài hòn đảo rồi lập tức chìm nghỉm. Lâm Bắc Thần từ từ thu quyền lại. Chỉ vậy thôi à? Hắn rất ngạc nhiên, lại không chịu được đón như vậy. Trận chiến này thắng cũng quá dễ dàng rồi đó. Ngọn lửa màu bạc lưu chuyển khắp thân thể hắn toát ra một loại khí tức thần thánh của thuộc tính huyền khí hệ hỏa diễm hiếm thấy ta đã thắng rồi thì nên nhanh chóng rút lui để bảo vệ đại điện không biết là các chiến trường khác diễn biến thế nào lâm bắc thần quay người rời đi chính vào lúc này bùm một tiếng trong đại dương của chiến trường một bóng người xuyên qua mặt nước sấm sét tối tăm giống như huyền xà điên cuồng nhảy múa lập tức nhấn chìm cả nửa bầu trời bóng người này mang theo uy lực của sấm sét ngập trời xà xuống tay cầm lôi kiếm dẫn động các phương của thiên hạ mà chém xuống uy lực của một kiếm này có thể gọi là vô cùng khủng khiếp trước chán lâm bắc thần lóe lên một chữ nguy rất lớn hắn không quan tâm đến phong độ mà trực tiếp lăn sang một bên bùm kiếm lôi điện chém vào hòn đảo biệt lập làm rung chuyển cả núi non trên mặt đất xuất hiện một vết nứt màu đen sẫm cực lớn một kiếm này thực sự đã bổ đôi cả hòn đảo đại dương màu xanh đen cuồn cuộn trào ngược nhấn chìm nửa bên của hòn đảo lâm bắc thần thì bị dư âm của lôi điện màu xanh đen đánh trúng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại giống như bị một con ma xả nguyên thủy gặm nhấm mở miệng phun ra một đạo huyết tiễn chưa chết à lúc hắn ngẩng đầu lên cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo thật dưới lớp mặt nạ quỷ của đối thủ làm sao lại có thể là ngươi Lâm mắc thần vô cùng sửng sốt ở trong kết giới số một của thần dụ chiến tướng bóng người giao thoa kiếm quang sinh diệt sau khi làm quen tách ra lại đứng nghiêm xem ra lời đồn không sai tiên kiếm bạch vân thành năm xưa thực sự đã khôi phục một chút phong thái mái tóc đen dài bay tán loạn che nửa bên trái và đôi mắt của huyện giáp kiếm khách tay trái đè nhận lên thân kiếm gỗ tiếng ong ong chấn động dữ dội của thanh trưởng kiếm lập tức ngừng lại hắn nhìn đinh Thanh thạch ở phía đối diện trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc kiếm đức hạnh trong tay đinh lỗi cũng chấn động không ngừng vừa rồi hai người giao thủ chăm kiếm huyền quý quấy động không ngừng kiếm trong tay giao nhau vang lên những tiếng leng keng rung động không thôi hắn vung cổ tay lên kiếm đức hạnh lập tức yên tĩnh lại các hạ chính là một thần vệ đứng thứ ba trong ngũ thần vệ đinh tam thạch nói thanh kiếm trong tay huyền giáp kiến khách từ từ nâng lên mộc lâm sâm mời đinh kiếm tiền lên đường là một thanh kiếm gỗ dưới sự thôi động của huyền khí hệ mộc màu sắc trên thân kiếm đột nhiên xanh tươi tràn đầy sức sống đồng thời trên thân kiếm có từng nụ hoa màu đỏ sẫm nở ra vô cùng kỳ dị đinh tam thạch giơ kiếm ngang ngực huyền khí lưu chuyển quanh cơ thể từng đám tường vân màu trắng sinh ra trong không khí thân hình của ông ta cao ngất giống như trích tiên đứng sửng sững trên mây kiếm khí tự nhiên bộc phát quấy động không khí xuất hiện từng đợt sóng khí đây là bạch vân huyền khí hoa như giải ngữ tươi cười chào hỏi người cỏ không biết tên đáp tuổi sinh mộc thần vệ lâm mộc sâm kiếm ý lan tràn theo lời nói trong nháy mắt bên cạnh từng cái dây leo xanh biếc lan tràn ra tiếng của thân kiếm cỏ cây mọc thành bụi từng đóa hoa tươi màu đỏ sẫm nở rộ Với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó lại khô héo. Cánh hoa và lá cây từ trên thân kiếm rơi xuống tung bay giữa không trung, dường như là nhẹ nhàng tung bay theo gió. Nhưng ngay lập tức đến bên cạnh Đinh Tam Thạch. Kiếm khí đáng sợ, ẩn chứa trong cỏ cây hoa lá quét tới, phốc. Trong tiếng phá không trung, y sam của Đinh Tam Thạch đã bị chám ra một loạt vết nứt, mấy sợi tóc đen ở Thái Dương rủ xuống. Minh Nguyện Lưỡng Trọng, Hư Tiểu Tiểu, Bạch Vân Thiên Cổ, Độc U U những đám mây bên cạnh đinh tam thạch chuyển từ trạng thái tĩnh sang động ngưng tụ thành một tấm khiên mây bốn mặt màu trắng bay múa lưu chuyển ngăn cản tất cả thảo mộc kiếm ý đồng thời tay trái bóp ấn kiếm tay phải giữ thân kiếm soạt cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phá không phóng về phía mộc lâm sâm cỏ ngắn dần sinh trưởng màu xanh vườn hoa muốn phóng ra màu đỏ thẫm Dưới tiếng hét vang của mộc lâm sâm huyền ký hệ mộc màu xanh phỉ thúy bộc phát quanh người ảo ảnh thực vật sinh sôi nảy nở trong vòng mười mét giống như rừng rậm ngàn năm xanh biếc mà sâu thẳm còn hắn thì giống như thụ thần ở trong rừng ngang nhiên bất cả xâm phạm sưu một tiếng vung kiếm chém ra Trên thân kiếm vô số hoa cỏ cây cối lưu chuyển giống như cát bay ngập trời lập tức bao phủ cả bầu trời hình thành một dòng thác ở trên không bao phủ toàn bộ chiến trường keng keng càng... thân kiếm giao nhau mây trắng mịt mờ sinh sôi nhắn chìm cả cỏ cây bùm tiếng huyền khí bùng nổ dữ dội vang lên trong vòng trăm mét mặt đất nứt ra đá vụn bay tứ tung giống như từ trên trời rơi xuống lại tựa như bao phủ cả mặt đất trận chiến của đại tông sư kiếm đạo hoàn toàn mang tính hủy diệt môi trường đây cũng là lý do tại sao nhất định phải tiến hành chiến đấu trong kết giới của thần dụ tướng chiến nếu không đại chiến kết thúc người thắng vẫn còn chưa kịp thẩm phán thì toàn bộ núi thần điện đã trở thành một đống đổ nát phụt máu tươi phun ra thân hình của mộc thần vệ bay ngược ra ngoài, loạn choạng ngã xuống đất, vai, cổ, eo, mỗi chỗ của bà vết kiếm, máu tươi phun ra như suối. Cấm chiêu va chạm, mộc thần vệ kém hơn một bậc. Đinh Tam Thạch từ trong mây trắng mịt mở phá không mở ra, một kiếm đâm thẳng về phía đối thủ. Xin lỗi, ta đang vội, lên đường đi. Dùng thời gian ngắn nhất để đánh bại đối thủ, sau đó có thể quay về thần điện để chuẩn bị cho những biến cố khác. Lỡ như trong năm chiến trường còn lại có người thất thủ, còn có thể bổ cứu. Cho nên đinh tam thạch xuất thủ không chút thương tiếc kiếm quang giống như ánh mặt trời mộc lâm sâm lập tức cảm nhận được bóng mờ của cái chết bao phủ trận chiến này đối với hắn mà nói là một đoàn đả kích đình lỗi đã từng là một huyền thoại ở thế hệ bọn họ không sai nhưng sau đó vì một số chuyện mà không gượng dậy nổi sớm đã mất đi tư cách để cạnh tranh với thiên kiêu cùng thời không ngờ rằng bây giờ lại đột nhiên vùng dậy hơn nữa thế vùng dậy này lại mạnh mẽ đến không tin nổi và lúc này mộc lâm sâm giống như quay trở lại thời điểm khi mà bị đinh lỗi và các đại thiên kiêu kiếm đạo của bạch vân thành nghiền ép và thống trị chỉ dựa vào bản thân cuối cùng vẫn không thể chiến thắng sau mộc lâm xâm thở dài một hơi trong lòng sau đoán không chút do dự mở khóa một phong ấn phủ văn thần bí trong cơ thể bùm một luồng sức mạnh mới tức khắc trào dâng trong cơ thể thanh kiếm bằng gỗ nhất thời huyền quang trỗi dậy vết thương do kiếm trên người lập tức biến mất giơ tay xuất kiếm cây cối hoang vu núi sâm thắm đượm tình xưa những câu thơ dung hợp với kiếm ý lập tức bộc phát ra sức mạnh vượt xa so với trước bùm một tiếng kiếm và kiếm va chạm vào nhau kiếm khí và kiếm ý cắn xé bùm bùm làn sóng năng lượng huyền khí đáng sợ bộc phát ra tầng tầng lớp lớp không ngừng nổ tung và lan tràn hai bóng người đan sen vào nhau vừa va chạm đã tách ra tí tách máu tươi thuận theo mũi kiếm đức hạnh rơi xuống đất sức mạnh của ngươi đinh tam thạch ngẩng đầu nhìn đối thủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường đây không phải là sức mạnh thuộc về ngươi dây buộc tóc của mộc lâm sầm bị cắt đứt mái tóc dài màu xanh nhạt tung bay trong gió thần dụ tướng chiến chỉ luận thắng thua không tính những thứ khác hắn cảm nhận thân thể của mình đang thích ứng với chiến trường này một cách thần bí khó tả giống như là ý chí của trời đất lẽ ra phải đứng ở trung lập lại đột nhiên nghiêng về phía hắn trong hư không ở chung quanh có một luồng sức mạnh dồi dào không ngừng truyền vào cơ thể hắn mặc choán khống chế thời điểm trời đất cùng hợp lực Một kiếm trong tay, ở thế giới này ta là kẻ duy nhất bất bại. Xem ra ngươi không thể tranh thủ thời gian được. Mộc Lâm Sâm nhìn Đinh Tam Thạch mà nói, thần đang đứng về phía ta. Đinh Tam Thạch hít vào một hơi thật sâu. Máu tươi chảy xuôi trên lưỡi kiếm lại bị lôi kéo phản trọng lực chảy ngược lại, thuận theo vết thương trên hộ khẩu tay quay về cơ thể. Sau đó ông ta lấy ra một viên lục vị thần hoàng hoàn đột nhiên ném vào trong miệng. Dược lực kỳ lạ lập tức hòa vào tứ chi bách hải toàn thân vết thương cũng hồi phục ngay lập tức huyền khí và khí lực tiêu hao trong các trận chiến trước đó cũng được bổ khuyết hoàn toàn trong thời gian vài nhịp thở cả người đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong thậm chí cao hơn một kiếm định sống chết tinh tam thạch lấy đà kiếm ý toàn thân vàng lên leng keng, kiếm đức hạnh lơ lửng trên không trung du tảo quanh người cuối cùng giấu kiếm sau lưng rung động với tần suất cao kiếm ý khoan thai trải rộng Từng luồng kiếm ảnh giống như con khổng tước xòe đuôi. Đây là điểm báo của bí kĩ kiếm thập thất được thi triển. đinh tam Thạch đưa hai tay ra trước người bóp ấn kiếm, mười ngón tay đóng mở ảo diệu giống như tàn ảnh huyễn tượng. Ở bên cạnh từng đạo kiếm ấn huyền văn vô cớ huyễn hiện, xoay tròn du tàu, tổ thành một văn trận màu trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mộc Lâm sầm nói, chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi, nhưng kẻ đối địch với thần chết không có chỗ trôn. Được tác thành toàn cho ngươi. Thanh kiếm gỗ chấn động rung lên trong tay hắn, lập tức hóa thành ngàn vạn trải rộng ra, theo dạng hình quạt, tất cả đều là thật. Cánh hoa tung bay đầy trời, cây cỏ khô héo, tờ liễu nổi chìm. Xuân ý cùng với thu ý kết hợp một cách kỳ lạ, khiến người ta không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Cỏ xanh liễu vàng, hoa đảo lịch loạn, hoa mận thơm. Mộc lâm xâm ngầm ca, kiếm hàm một kiếm đánh ra. Cùng lúc đó thì kiếm văn trận đồ bạch quang hiện ra trước mặt đình tam thạch một thanh cự kiếm cổ kính giống như được triệu hồi ra từ không gian khác từ từ xuyên trận mà ra giết đinh tam thạch nắm cự kiếm trong mắt lập tức bùng phát ra sát ý kiếm tứ sát triệu mạnh nhất ông ta đã cảm nhận được những thay đổi của kết giới thần dụ tướng chiến trở thành sân nhà cho đối thủ thần lực sẽ không ngừng bổ sung liên tục vào cơ thể của mộc lâm sâm khiến chiến lực quán vô tận đứng ở thế bất khả chiến bại cho nên không thể duy trì trận chiến lâu chỉ cần một đoàn là phải đánh chết <cười> lúc này thiên hành thần kiếm giang phàm ngẩng đầu lên trời cười lốn hắn cười rất điên cuồng trong tiếng cười tràn đầy vẻ mỉa mai người che giấu thực lực thì đã sao thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì sao chứ mũ cao của hắn bị chắm đứt áo tràng trên người loang lổ vết kiếm máu nhuộm nửa thân nhưng cơ thể đáng lẽ phải mình đầy thương tích lại chỉ có những vết đỏ nông đó là dấu hiệu của một vết thương thể xác đã nhanh chóng lành lại trung tâm chiến trường bị băng tuyết bao phủ gần ngàn mét nhưng màu tuyết lại tan dần sắc mặt của Thôi Hạo trở nên ngưng trọng hắn cũng phát hiện ra sức mạnh trong kết giới của Thần Dụ Tướng Chiến bắt đầu nghiêng về phía Giang Phạm trời đất bắt đầu truyền sức mạnh vào cho Giang Phạm tình hình đối với hắn đã trở nên rất bất lợi Giang Phạm điên cuồng bật cười phấn khích liếm môi tràn đầy lệ khí và diễu cợt Kiếm Chi chủ quân miệng hạ đứng về phía ta trong kết giới của Thần Dụ Tướng Chiến ta đứng ở thế bất khả chiến bại trong mắt của Thôi Hạo lóe lên một tia u ám chiến trường kết giới nghiêng về một phía điều này cho thấy rõ thần linh nhìn xuống xem chiến đã có sự thiên vị đối với phe mình mà nói đã không còn chỉ là thực lực không bằng một cách đơn giản như vậy nữa mà là dấu hiệu của việc bị thần vứt bỏ tại sao có thể như vậy thôi hạo hít vào một hơi thật sâu rồi nói đã như vậy thì dùng kiếm của ta để chứng minh cho miệng hạ về tín ngưỡng của một kiếm sĩ sự lựa chọn của ta là không hối hận lời nói vừa dứt thôi hạo đưa tay trái ra giữa không trung một băng kiếm màu bạc ngay tức khắc ngừng tụ thành các tinh thể băng trói mắt tay cầm song kiếm vẻ mặt thôi hạo lập tức biến đổi đồng tử dị hóa tràn ngập một màu đen tuyền và thần khiết giống như vực thẳm trong trắng của hắn lúc này đã biến mất một đôi hốc mắt giống như hai vực thẳm có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ soạt cả thể xác và tinh thần thôi hạo phá không đến gần giang phàm trái tim của giang phàm run lên vận đủ huyền công bày thế trận chở quân địch ở trong trận chiến trước hắn đã bị thôi hạo bạo hành một trận nếu không phải thôi động thần văn do công tử ban tặng khiến cho sức mạnh đất trời trong kết giới của thần dụ tướng chiến hợp lực với mình thì e rằng lúc này hắn đã là vong hồn dưới kiếm của thôi hạo vì vậy hắn khá là kiêng kỵ thôi hạo giang phạm quyết tâm thể hiện thế phòng thủ tiêu hao huyền lực của thôi hạo khiến choán hao tổn đến chết nhưng lần này tốc độ của thôi hạo sắp đạt đến mức khó tin hơn nữa kiếm thức hoàn toàn khác xa so với trước khoảng cách trăm mét dường như là đến ngay lập tức đồng thời trong đôi mắt hắc uyên kia thần văn lưu chuyển Một loại sức mạnh nào đó được đánh thức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất vỡ nát, một mảng huyền băng màu đen, mặt kính hình tròn khổng lồ xuất hiện không có dấu hiệu báo trước. Một vệt tuyết màu trắng ở giữa chia nó ra làm hai. Hai người trong cuộc chiến đều bị thâu tóm vào trong đó. Không hay. Trong đầu của Giang Phàm lóe lên tia chớp, cuối cùng hắn cũng nhận ra nguồn gốc tu vi trên người Thôi Hạo. Nhưng mà chính lúc này, soạt một tiếng, lưu quang lóe lên. Thân hình như tia chớp của Thôi Hạo tách ra làm hai, giống như là phân thân thuật. Hóa thành hai người giống hệt nhau lóe lên trái phải từ bên cạnh Giang Phạm vung kiếm lướt qua Hàn quang lóe lên Trận chiến đột ngột dừng lại Giang Phạm đứng tại chỗ Từng mảnh bông tuyết màu đen tung bay trong không khí Hắc tuyết lưu ảnh phân quang kiếm Giang Phạm khàn giọng nói Ngươi Ngươi là đệ tử của tiểu kiếp kiếm Uyên Ngươi Giọng nói đột ngột ngừng lại Cái đầu quán từ trên cổ lăn xuống rớt cái cạch xuống đất Phát dầm thành lạnh lẽo như băng thì ra trong quá trình rơi xuống cái đầu đã trượt tẻ ngừng kết thành băng tinh thể màu đen ba đại thánh địa kiếm đạo của đế quốc bạch vân thành lộng kiếm cát và tiểu kiếp kiếm uyên kiếm pháp mà tân thành chủ thôi hạo thì triển ra chính là lưu ảnh phân quang kiếm một trong những chiến kỹ kiếm đạo đỉnh cao của tiểu kiếp kiếm uyên và chỉ có bí thuật tu huyền của tiểu kiếp kiếm uyên tu luyện đến cực điểm thì mới có hấp tuyết ngưng tụ người ta đồn rằng đây chính là tuyết của tu la đến từ vực Thẩm địa ngục giang Hàm không kịp phòng bị bị chết ngay lập tức một thân ảnh của thôi hạo từ từ hóa thành phi tuyết màu đen tiêu tán còn một thân ảnh khác xoay người bước tới răng rắc một chân trực tiếp đạp nát đầu của giang phàm vốn đã đông thành bằng tinh thể màu đen kiếm đến từ vực sâu trừng phạt người của bối thần ánh sáng đen trong mắt thôi hạo dần mở đi loại khí thức của ma kiếm địa ngục hủy diệt thiên hạ chém giết vạn kẻ địch cũng lập tức tiêu tán hắn dẫm lên cái đầu tinh thể bằng vỡ vụn của giang phàm quen miệng nhếch lên độ còng diễu cợt ngươi hồi phục lại lần nữa cho ta xem ở bên ngoài chiến trường mọi người đều bị sốc không ai có thể ngờ được rằng thôi hạo người ít được xem trọng nhất lại kết thúc trận chiến đầu tiên hơn nữa còn theo phương thức này sức mạnh của vị tân thành chủ này thật là đáng kinh ngạc rất nhiều cường giả võ đạo đã thông qua các chiêu thức phán đoán ra thôi hạo là truyền nhân của tiểu kiếp kiếm uyên một trong ba đại thánh địa của đế quốc đây là một tin tức bùng nổ là một trong ba đại thánh địa của đế quốc tiểu kiếp kiếm vực xưa nay đều nổi tiếng là thần bí còn tu luyện đến cảnh giới của Thôi Hạo, ngưng tụ ra hắc tuyết, lưu ảnh phân quang kiếm, có thể lập tức giết chết một người cấp bậc võ đạo tông sư như là Giang Phạm thì tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Sáu đại triển nhuyễn xuất sắc nhất của tiểu kiếp kiếm uyên đương thời, ma đẳng, dạ yểm, thư sinh, vô ảnh, tuyệt tâm, ám ngân, thực lực chẳng qua cũng chỉ như vậy phải không? Thôi Hạo rốt cuộc là ai trong số họ? Sự Sơ hợp trong lòng nhiều người bỗng chốc chào dâng. Thôi Hạo thu kiếm bước ra khỏi kết giới của Thần Dụ Tướng Chiến. Nhưng khi thân hình hắn chạm vào màn sáng kết giới lại bị chặn lại không thể rời khỏi. Hả? chuyện này là sao? Sắc mặt Thôi Hạo đột nhiên biến đổi, thắng bại đã phân, kết giới tướng chiến đáng lẽ không nên ngăn cản người chiến thắng bước ra, tại sao có thể như vậy? Hắn quay đầu lại nhìn nơi thi thể của Giang Phạm thực sự đã chết, không có khả năng sống lại, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Ngươi không phải là thổ thần vệ, lúc này, thân hình của Dạ Vị ương lảo đảo lui về, đôi môi anh đào tràn ra một tia tơ máu. Nữ thế tư xinh đẹp kinh ngạc nhìn đối thủ của mình. Thổ thần vệ vốn dĩ vạm vỡ cao lớn và thời khắc cấm chiều phân thắng bại, cơ thể to lớn đột nhiên vỡ tan như một cái lọ sành được nung từ đất sét. Từ bên trong một bóng người được bao phủ ánh sáng đen âm u hiện ra, ngay lập tức đánh vào cặp cánh kiếm phòng ngự của nàng, một chưởng ấn in lên ngực nàng. "Ha ha, ta cũng chưa từng nói ta là Thổ thần vệ." Đối phương nói. Đây là giọng nói của một nữ tử, Nếu Như Lâm Bắc thần ở đây thì nhất định sẽ nhảy dựng lên bởi vì giọng nói này chính là giọng nói ngày hôm đó trong vòng dự tuyển thiên kiêu tranh bá chiến sau khi đánh chết thẩm phi nhập ma thiên ngoại tà ma đã chạy trốn và căm hận để lại lời nguyên rủa giọng nói này thì chỉ có một mình lâm bắc thần nghe thấy ta cảm nhận khí tức tà ma trên người của ngươi gia vị ương thở hổn hển một chưởng ấn nhỏ màu đỏ sẫm trước ngực nhìn thấy mà giật mình cánh kiếm sau lưng từ từ mở ra trong cơ thể đều có lượng sức mạnh cấm kỵ từ từ thức tỉnh Các vết thương thân thể đang được điều trị nhanh chóng. Chủ quân tí hộ chi quang đối với người tu luyện vốn dĩ có tác dụng chữa lành rất mạnh. Tả ma sau, đối thủ cười duyên, hehe, <cười> nhưng đối với ta mà nói, sức mạnh chưa bao giờ có chính tả, nó chỉ dựa vào việc người sử dụng như thế nào. Già vị ương vẻ mặt thần thánh nghiêm túc trước giờ chưa từng có, lời lẽ sai trái. Thiếu nữ tế tư xinh đẹp không cần suy nghĩ mà nói, ánh sáng và bóng tối từ khi thế giới này còn hỗn độn sơ khai đã không thể cùng tồn tại một sinh vật ti tiện bẩn thỉu như ngươi lại có thể xuất hiện trong kết giới của thần dụ tướng chiến thật là đáng chém đôi cánh kiếm thứ ba lóe lên ánh bạc thần khiết từ từ huyễn hiện và mở ra sau lưng nàng khí thức mà nàng phóng ra điên cuồng điên cuồng tăng lên chỉ trong nháy mắt uy áp đã đạt đến cấp độ đại tông sư được bao phủ trong huyền quang màu đen kịt đối thủ thần bí kia cười khẽ thân hình của nàng bị huyễn quang nhấn chìm không thể phân biệt được đường nét nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một thân hình nữ tính xinh xắn và lanh lợi <cười> ta đã có thể xuất hiện trong kết giới của chiến trường này đồng nghĩa với kiếm tri chủ quân miệng hạ đã chấp thuận sức mạnh của ta <cười> tiểu muội muội ngươi xa chân vào con đường sai lầm rồi cần phải lĩnh ngộ lại thật kỹ ý chỉ của thần đối thủ thần bí cười đùa nói hỗn sược gia vị ương quát đã không còn là giọng nói trước đây của nàng Mà là một giọng nói tràn đầy uy nghiêm, giống như tiếng kim loại cộng hưởng, lạnh lùng vô tình, giống như đến từ thiên ngoại mà lại giống như đến từ cửu u hoàng tuyển. Đây không phải là giọng nói thuộc về nhân gian, quấy động mùi vị của thẩm phán, khinh nhản thần linh chết. Sau lưng giả vị ương, ba đôi cánh đều chấn động soạt không khí bị xé rách, nàng cầm ngân huy quang kiếm nhanh chóng đâm tới. Tiểu muội muội thực sự là chúng độc quá sâu, đối thủ khẽ cười âm một tiếng. Khí lưu bành trướng và bùng nổ, sau lưng nàng cũng có ba đôi cánh mở ra, nhưng nó lại là ám vũ với sức mạnh kỳ dị, màu đỏ sẫm lưu chuyển. Bùm! Ám vũ mạnh mẽ mở ra, sức mạnh không thua kém gì đại võ sư, cao cấp ngay lập tức bộc phát. Hai người giống như hai con đại bàng một đen một trắng, lượn vòng va chạm, vung gai giữa hư không, tốc độ nhanh như lưu quang, lóe lên một trận, từng đạo tàn ảnh lưu lại trong hư không rồi dần tán đi. Thân hình của hai người đều nhanh đến mức mà cường giả ở dưới tông sư trở xuống thì không thể nắm bắt được bằng mắt thường. Còn người bình thường trong thế cảnh này vĩnh viễn đều là tàn ảnh do sự chuyển động tốc độ cao và va chạm trong khoảnh khắc để lại. Vẻ mặt của những cường giả phân tâm theo dõi trận chiến đều thay đổi. Vì cường giả phe công mặc dù không phải thổ thần vệ, nhưng sức mạnh thể hiện ra không thua kém thổ thần vệ chút nào. Quyền khí thức tỉnh thực sự là sức mạnh của ám vệ hiếm thấy. Sức mạnh của ám vệ này cũng không tính là tà ma. Cực kỳ quý hiếm Nhưng cũng được là tín ngưỡng chính thần Của thế giới này cho phép Còn về phần dạ vị ương Thiếu nữ bước ra từ vân mộng thần điện này Không phải là không có hiểu biết Trong khoảng thời gian tiến tu ở triều huy thần điện Ba từ dạ vị ương Đã dần được rất nhiều người trong hệ thống thần điện Biết đến chính là bởi vì tiềm lực quá lớn Được cho là có thể tiến vào Hợp sướng của giáo hoàng Thậm chí có thể tranh giành hoàng vị trong tương lai Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Thì đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi Nhưng lúc này, sức mạnh mà thiếu nữ thể hiện ra cũng quá kinh thế hãi tục, sức mạnh của bậc đại tông sư thần đạo sau. Đây là tu vi mà cường giả thần chức cấp giáo chủ trở lên, ở thần điện trung tâm của một tỉnh mới có thể sở hữu. Trong chốc lát, hô hấp của người xem chiến đều ngừng lại. Trận chiến trong kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến đã bước vào cao trào khó lường theo một phương thức không ai có thể đoán trước. Còn trận chiến ở cấp bậc này, trong số những người quan chiến chung quanh núi thần điện, cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được sự nguy hiểm và ý nghĩa sâu xa trong đó trong mắt của liên sơn tiên sinh tràn ngập sương mù lại có thể thức tỉnh huyền khí đến mức độ này nữ tử này tuyệt đối không thể giữ lại cũng may vị kia nhất thời cao hứng muốn tham chiến vừa hay có thể giết chết nữ tử này nếu không là thổ thần vệ thì trận này đã bại rồi hắn nhìn xuống phía dưới tất cả mọi chuyện xảy ra trong các đại chiến trường đều rất nghiêm trọng nhìn thấy giang phàm tử trận vẻ mặt của liên sơn tiên sinh ngược lại không lộ vẻ xúc động gì cả <cười> Vận mệnh đã sớm định sẵn Cho dù toàn bộ thắng trận thì có thể thế nào Hỗn sược còn dám đánh trả Thủ lĩnh của đám người mặc y phục Sám tức giận cắt Các người có biết chúng ta là ai không Thôi minh quỷ sắc mặt tái mét Sở ngân ở bên cạnh cởi lạnh nói Không biết cái gọi là chó hoang Ta không quan tâm các người là ai Dám động đến giáo viên học viện sơ cấp số 3 Thì đừng trách ta khiến các người ăn không nổi Cút Hỗn sược Thủ lĩnh của đám người mặc y phục màu sám nói Ta chính là cận vệ trưởng dưới trướng của Hải An Vương Phụng lệnh bắt người Một giáo viên quộc viện sơ cấp nhỏ bé như ngươi Lại dám ngăn cản, muốn chết Hắn vẫy tay, mời mấy tên thị vệ Y phục dám trực tiếp lấy ra Phá huyền thần nỏ Cung nỏ căng dây nhắm thẳng vào đám người thôi minh quỷ Sát ý bộc phát <cười> Sở ngân hai quyền đập vào nhau ở trước ngực Tiếng kim loại giao kích vàng lên Cởi lạnh Người dám xuất thủ thử xem Lưu khải hải và phan nghi mẫn cũng phóng ra khí tức của mình Uy áp cấp tông sư từ từ lan tràn ra, đám giác rưỡi đến từ ngoại lĩnh thực sự là không biết sống chết. Đừng nói là đích tôn của Hải An Vương kiêu ngạo ngăn ngược chết chưa hết tội, chỉ nói hôm nay trong khi đang tiến hành ác chiến công điện nghiệm thần, những người có quan hệ mật thiết với thần điện và lâm bắc thần đều là những con thỏ bị áp bức. Một khi vân mộng thần điện chiến bại, sẽ có một số lớn người bồi táng cùng, trong đó bao gồm cả mấy người bọn họ. Con thỏ nổi giận còn biết cắn người, trong tình huống như vậy thì tất cả đều là kẻ lưu vong đều đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất. Hải An Vương lúc này còn bày ra dáng vẻ vương gia thật là ngu hơn cả lợn. cảm nhận được khí tức của võ đạo tông sư của ba đại chủ nhiệm, Trên chán tên thủ lĩnh của đám y phục dám xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. có chuyện gì vậy? một học viện sơ cấp nhỏ bé không ngờ lại có thể ẩn giấu cường giả cấp bậc đại tông sư võ đạo sau. bàn tay đang giơ cao của hắn cứng đờ giữa không trung, không dám hạ xuống. mặc dù trên lý thuyết thì phá huyền thần nhỏ có thể đả thương tông sư. Nhưng lời đó dưới tình huống bao phủ phạm vi lớn, Nhưng mũi tên bao phủ, mấy mấy người trước mặt cũng chỉ có thể chọc giận ba vị tông sư này mà thôi. Tay mình một khi phất xuống nỏ tiến bắn ra, khiêu khích ba đại tông sư, Điên Tính đại phát vương gia không biết có gặp nguy hiểm hay không, thế nhưng nhóm thị vệ này của mình e rằng một người cũng khó sống. Cách đó không xa Hải An Vương nhìn thấy cảnh này, sự tức giận trên mặt càng tăng. Ông ta quay đầu lại nói điều gì đó với người đánh xe đội mũ trùm đầu đang ngồi trên cỗ xe ngựa to lớn kia người đánh xe ngựa chậm rãi nhảy xuống từng bước đi về phía đám người sở ngân sở ngân hơi nhướng mày hắn cảm nhận được người đánh xe này thân hình có vẻ gầy gò nhưng năng lượng huyền khí trong cơ thể lại đáng sợ chắc chắn là cường giả cấp tông sư đây không phải là điều bất ngờ cho dù hải an vương không có quá nhiều thực quyền nhưng dù sao cũng có quan hệ với hoàng thất nếu như không có cao thủ tông sư ở bên cạnh bảo vệ thì thật có lỗi với hai tử vương gia người đánh xe dừng chân cách mấy người kia khoảng năm mét nhẹ nhàng cởi mũ xuống Bên dưới là một khuôn mặt kinh sợ giống như cái bản là. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc xe giam giữ nô lệ bên cạnh và nói. Nói đi, các ngươi tự mình leo vào hay để ta ném thi thể các ngươi vào. Vô diện thích khách đoàn sau, đồng tử của sở ngân lập tức có rút lại. Phần gương mặt của người này tu luyện một bộ môn công pháp hiếm gặp. Nó khiến cho da mặt ở chỗ đó trở nên quái dị, bao gồm cả ngũ quan. Trông giống như hắn đang đeo một cái mặt nạ vậy, không có bất kỳ diện mạo đặc trưng nào nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cảm nhận của ngũ quan loài công pháp này được gọi là vô diện vô hình vô tướng công chỉ có cường giả cốt lõi trong vô diện thích khách đoàn mới có tư cách để tu luyện công pháp này vô diện thích khách đoàn tung hoành ngang dọc ở phong ngữ hành tình sức ảnh hưởng của họ lan tỏa ra các hành tình chung quanh là một tổ chức thích khách khiến cho cường giả nghe tin cũng phải sợ vỡ mật không ngờ tới là vô diện thích khách đoàn lại có quan hệ với hải an vương có điều sở ngân cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút trong lòng mà thôi nghe thấy vậy hắn liếc nhìn chiếc xe tủ giam nô bộc ở bên cạnh trên gương mặt kia hiện lên một tia cười lạnh nếu như việc này xảy ra vào lúc trước có khi hắn thực sự kiêng kỵ đối phương cơ mà bây giờ ông đây cái đờ cờ mờ con em gái nhà ngươi hắn trực tiếp vung ra một quyền đây là do ngươi tự tìm đường chết âm thanh của tên đánh xe mang theo sát khí tay áo dài hất lên ầm uhm. một chuỗi long trâu màu xanh xám nhỏ li ti như cây kim bắn tới trực tiếp bao phủ mấy người sở ngân thi thần mang châm Đây là ám khí đặc chế, được biết ám khí này chuyên dùng để phá vỡ huyền khí của võ đạo tông sư, tác dụng gần như là công kích bất ngờ, ngay cả huyền khí ở cấp bậc tông sư cũng khó mà ngăn cản. Một khi bị ám khí này bắn vào da thịt thì không cách nào dùng huyền khí để trừ bỏ, càng vận công thì tốc độ của những sợi lông nó càng nhanh, nó sẽ chui vào mạch máu rồi thuận theo dòng máu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đâm xuyên qua trái tim, khiến cho người bị ám toán đau đớn đến nỗi không chịu nổi mà chết đi. Sa phụ trước đó Đã đi ra rìa của đám người năm bước, đây chính là khoảng cách tốt nhất để thi triển thi thần mang châm. Tu vi của hắn chính là cấp bậc tông sư, ám khí độc ác này một khi thi triển sẽ có uy lực càng mạnh. Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, Sa Phu dường như đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của mấy thằng nông thôn này. Nhưng mà, sợ ngân đã biến quyền thành trưởng cách không quơ một cái. Tất cả thi thần mang châm trong nháy mắt giống như là nhũ yến quy xào quả thật không thể tưởng tượng nổi rằng toàn bộ lông trâu đều tập hợp trong lòng bàn tay hắn con ngươi của sa phu bỗng co rút lại hình khí trong lòng bàn tay sở ngân chợt phun ra ầm tất cả thí thần mang châm bay ngược trở lại chúng nó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể sa phu còn bất ngờ không kịp phòng bị a lúc này sa phu mới phản ứng lại hét lên thất thanh sau đó trở tay lấy ra một cái nam châm địa cấp được đặc chế từ trong túi bách bảo hắn thuận theo đó ma sát trên cơ thể mình muốn loại bỏ nó sau sở ngân dũng mãnh như một con cuồng hổ nhào tới phía sa phu tung quyền một quyền này mặc dù chiêu thức đơn giản nhưng đặc điểm duy nhất là nhanh mạnh tay trái của sa phu vung kiếm lên để ngăn cản công kích ầm kiếm vỡ xương cốt đứt gãy nửa bên cánh tay của tên sa phu trực tiếp nổ tung xương cốt đứt gãy máu me bắn ra tung tóe a hắn thét lên thảm thiết nhanh chóng lùi lại phía sau sở ngân thì như hình với bóng lao tới lại nện ra một quyền không trên gương mặt không có ngũ quan của tên sa phu cũng ngưng tụ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi hắn mở miệng muốn cầu xin nhưng không giải quyết được vấn đề quyền thứ hai của sở ngân thẳng tay cho tên thích khách cấp bậc tông sư kia một phát ngay cả thi cốt cũng không còn ông ta liếc nhìn nắm đấm của bản thân trong lòng không khỏi vô cùng vui vẻ thiên mã lưu tinh tí không chỉ vừa thô vừa cứng mà còn có đủ những chỗ diệu kỳ phá vỡ ám khí chỉ là một phần trong đó lần giao thủ này ngay lập tức treo tên sa phu lên mà đánh chết Điều này cũng liên quan đến vị trí mà vị thức khách kia đứng quá gần Chết là cũng đáng Trận chiến đầu tiên của thiên mã lưu tinh tí Hiệu quả đúng là khủng bố Đám người chung quanh mặt mày sám huyết, Hung tàn, quá mức hung tàn Hải An Vương vốn đang ung dung thoải mái Và mặt tàn nhẫn xem kịch Để chờ đợi xa phù bạo chết đám người thô minh quỷ Ai biết được lại chờ được kết quả như thế này Gương mặt hắn lập tức biến sắc Sở ngân ngước mắt liếc nhìn Hải An Vương Người kia trong lòng sợ hãi bề ngoài cứng rắn nhưng trong lòng yếu đuối mà nói to gan ngươi mũi chân của sở ngân nhẹ nhàng đá và chua kiếm đã vỡ nát trên mặt đất bột một đạo bạch quang bắn tới Xẹt qua tóc mai của hắn rơi buộc tóc bung ra làm cho mái tóc xám trắng xõa tung hải an vương bị xọa cho sợ hãi hét lên một tiếng ngã vật từ trên ghế xuống đất ầm uhm. chính giữa cái cây to bự sau lưng hắn có một lỗ thủng trong suốt lớn như miệng bát chua kiếm vỡ nát kia trực tiếp bắn vào trong núi đá khi cắm vào trong đó thì tốc độ mới dần chậm lại đây chỉ là một lời cảnh cáo sở ngân nói yên ổn làm vương gia của ngươi đi đừng có không tự lượng sức mình và nhúng tay với những chuyện không nên xen vào sắc mặt của hải an vương trắng bệch toàn thân run lẩy bẩy lớn giọng nói hộ giá hộ giá thì vệ áo sáng chung quanh vội vàng chạy qua bên này động tĩnh lớn như thế không khỏi thu hút sự chú ý của quân đội đang duy trì trật tự người nào ở mỹ một sĩ quan của tân tân vệ lớn tiếng quát kẻ gây sự thì giết không tha. Tiếng bước chân rồn rập vang lên, một hàng ngũ tân tân vệ mặc trang phục võ trang bao vây đám người sở ngân lại. Trong mắt sở ngân lóe lên một tia tức giận. Trước đó thủ hạ của hải an vương náo loạn ở mỹ thì những quân sĩ tân tân vệ này làm như không thấy. Bây giờ đám bọn họ chiếm thế thượng phong, thì những quân sĩ này lại đứng ra. Chênh lệch cỡ này lại quá rõ ràng rồi đó. Chúng ta chỉ đang tự vệ thôi, thôi minh quỷ nhịn không được lớn tiếng nói. Tự vệ. Vị sĩ quan kia liếc nhìn Hải An Vương, sau đó quay đầu nói: "Quấy nhiễu vương gia đại giá là phạm vào tội chết, ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Lông mày của Sở Ngân cau lại đang tính nói gì đó. "Chuyện này không công bằng, là đám người kia gây sự trước." Dân chúng trong thành vốn đang quỳ xuống cầu khấn ở bên kia cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Bây giờ mọi người thấy cảnh tượng đó không khỏi đồng loạt đứng dậy tụ tập qua. Ầm. Uhm. Lúc này trong phòng chiến tướng, Thủy Thần Vệ phun ra một ngụm máu tươi tần liên thần hắn điên cuồng hét lên trong mắt tràn ngập tuyệt vọng ở phía đối diện tần chủ tế chân đạp hư không chậm rãi tiến về bên này bốn đôi cánh kiếm thần thuật mở ra sau lưng nàng ánh trăng tròn màu bạc vờn quanh thân hình thon dài uyển chuyển kia hơn nữa còn tản mát vô số hảo quang tựa như thần linh giáng trần đi lại trốn nhân gian. trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm chế thức bình thường tần chủ tế nhẹ nhàng vẽ một vòng cung với hư không không phải ánh sáng huyền khí kinh khủng gì bắn ra cũng không phải là chiến kỹ huyền bí nào mà chỉ một vòng cung vậy thôi. Cơ thể của thủy thần vệ đối diện nháy mắt bị chém bay. Hơn nữa đây chỉ là trạng thái bình thường của trận đấu. Từ sau khi trận đấu bắt đầu, thủy thần vệ đã hoàn toàn bị tần chủ tế áp chế. Loại áp chế này mõi cho đến khi tính khuynh hướng của kết giới thần dụ chiến tướng lộ ra. Lực lượng thiên địa trong kết giới tuy rằng nhanh chóng đồng điệu với thủy thần vệ nhưng không có chút thay đổi nào. Thủy thần hệ là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư hắn tung hoành ngang dọc ở thiên thảo hành tĩnh chấn áp mọi nơi thủy thần vệ đã bao giờ chịu loại uất ức như thế này đâu cho dù là mượn lực lượng kết giới chiến trường vẫn bị tần chủ tế nghiền ép gắt gao bọn họ giống như trắng hắn đánh nhau với một đứa trẻ mới sinh bệnh phụt thủy thần vệ phun ra một ngụm máu tươi sự sợ hãi lọng rõ trong đôi mắt chiến ý đã tận đây căn bản không phải một trận đấu ngang tài cân sức hắn không nhìn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào tần chủ tế giữa bầu trời chậm chậm tới gần tiếp tục vung kiếm ầm, uhm. Thủy thần vệ lại bị chấm bay một lần nữa, thương thế nặng nề trong người khiến choán ngay cả tốc độ, hồi phục chữa trị của kết giới chiến trường cũng không thể bù đắp kịp, máu tươi liên tục trào ra khắp nơi, ngay cả khi thủy thần vệ nắm giữ một môn bí thuật là thủy chi hóa thân thì vẫn không thể tránh khỏi xu hướng suy vong. Đây chính là lực lượng của nữ ma đầu thuộc liên mẫn thần linh trong truyền thuyết từng dựa vào một kiếm chém thiên lấy tư thế phạm nhân sau đây không phải nói bởi vì nàng mất đi sự yêu quý của thần linh cho nên từng ngày sụp đổ sau tại sao lại vẫn không động được đến nàng thế này trong lòng của thủy thần vệ không khỏi nổi lên những truyền thuyết khủng bố về nữ thượng tế này là người kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào mây dáng mở miệng kêu liên thần thủy thần vệ cũng được coi là cường giả võ đạo mà càng là cường giả thì càng tự tin mà càng tự tin thì càng coi thường với những thứ được gọi là truyền thuyết phần lớn mọi người đều là kẻ ngốc nghe sai đồn bậy mà thôi ví dụ việc liên quan đến Nữ nhân trước mắt Từng thiếu một bước nữa là đạp lên ngôi vị giáo hoàng Rất nhiều truyền thuyết kỳ tích vô cùng ly kỳ Mà võ đạo hoàn toàn không thể nào giải thích cho được Theo thủy thần vệ thấy Thì đây hẳn là một cuộc vận động tạo thần thất bại của thần điện mà thôi Hoặc là vì để che giấu trận bạo động của 10 năm trước Vì vậy họ thả ra một vài tin đồn giả mạo gây hiểu lầm Nhưng trận chiến này không chỉ khiến cho ý chí võ đạo quán bị hóa hủy toàn diện Mà càng khiến hắn bắt đầu ý thức được thì ra những truyền thuyết linh tinh vụn vặt về nữ nhân này có khả năng chính là sự thật đáng chết hắn tức giận gào thét có điều bất kỳ phản kích nào cho dù là cấm chiều mạnh nhất chỉ dưới một kiếm tùy ý của nữ nhân trước mắt đều vô lực mỏng manh như chuyện cười phủ ta sắp chết rồi nhưng ngay cả khi thua ta cũng phải công hiến chút sức lực cuối cùng cho công tử ánh mắt của thủy thần vệ bừng sáng trong đôi mắt hắn có ánh lửa như những tín đồ tông sư cuồng nhiệt đang thiêu đốt chính mình thủy Tần chi thán Tần liên thần à? Người ấy ở trong chiến trường kết giới này đi. Cả người hắn bùng nổ ra huyền quang xanh sắc, lượn lờ đến chói mắt. Tất cả lực lượng trong cơ thể tàn phế kia đang điên cuồng thôi động bất kể giá nào. Từ năn điền mạnh mẽ tiến vào kinh mạch huyền khí. Rồi ác liệt thâm nhập vào trong máu thịt. Đây chính là dấu hiệu của việc muốn đồng quy vu tận. Một kiếm đạo đại tông sư tự bạo thì sẽ đáng sợ cỡ nào. Mọi người quan sát trận đấu dây chân núi cùng với các đại hành tỉnh Và thế lực các nơi đang chú ý chiến trường bên này Đều không khỏi vô cùng chấn động Cho dù là cường giả tiến một bước vào thiên nhân Khi đối mặt với kiểu đồng kỳ vô tận này Thì cũng phải nhẹ nhàng lùi bước phải không Sau đó tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được Mà nhìn thấy Tần chủ tế chỉ hơi vung kiếm lên Như một buổi chiều nhàn rỗi Người phụ nữ mắt liêm diêm tùy ý phẩy con ruồi Tính đánh chết con ruồi đó Vào khoảng cách hơn 30 mét Một kiếm này cắt ngang cơ thể của thủy thần vệ Năng lượng tăng lên tới cực điểm ngay cả nơi kết giới bộc phát ập xuống cũng bị một kiếm này dùng một loại cách thức mà tất cả mọi người khó mà lý giải được trực tiếp tiêu biến thi thể của thủy thần vệ bị cắt ra làm hai rơi xuống mặt đất chiến trường hắn giống như một đống bùn nhão cường giả xếp thứ ba trong hàng ngũ năm vệ cứ thế mà bỏ mình biểu cảm của tần chủ tế từ đầu đến cuối lạnh lùng bình tĩnh nàng còn không thèm nhìn cỗ thi thể trên mặt đất giống như vừa nãy thực sự đập chết con ruồi quay người bước ra khỏi kết giới chiến tướng thần dụng một kiếm được chém ra ầm uhm. kết giới chấn động kịch liệt nhưng vẫn hoàn hảo như cũ lông mày mảnh mai màu bạc của nàng cau lại kế đó bốn đôi cánh kiếm sau lưng chậm rãi thu vào cơ thể trường kiếm trong tay cũng thuận tiện ném đi nàng bình tĩnh đứng im một chỗ dường như đang suy nghĩ gì đó lại giống như đang chờ đợi điều gì láo tuyết. lui xuống sĩ quan kia lớn tiếng quát lên dân chúng đồng loạt chạy qua đây bao vây cũng khiến hắn sinh ra chút áp lực tâm lý các người muốn tạo phản phải không Sĩ si quan miệng hùm gan sứa quát hỏi Những binh lính khác cũng trở nên vô cùng căng thẳng Bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ Hàn quang lóe lên Vây quanh đám dân chúng Cơ mà hoàn toàn không có tác dụng gì Cuộc sống hơn 20 năm như sống ở thế ngoại đảo viên Đã khiến dân chúng quen thói hòa bình Sợ chính trực và huyết tính Cộng thêm võ nghệ thịnh hành Rồi còn cả Mấy thời gian gần đây độ nổi tiếng của Lâm Bắc Thần Và học viện sơ cấp số 3 Thực sự quá thịnh vượng Là đối tượng được cả thành tung hô trận thế như thế này căn bản không dọa được họ là do các người quá đáng trước cái đổ chó chết kia chạy đến địa bàn vân mộng thành chúng ta là muốn tùy tiện động đến người nhà của chúng ta sau tạo phản ư ý của ngươi là chúng ta vi phạm luật pháp của đế quốc phải không đúng đó ngược lại các ngươi muốn bắt người dựa vào luật pháp nào phải rồi vương gia thì giỏi lắm sao vương gia thì có thể tùy ý bắt giáo viên cọc viện chúng ta để giam vào lồng nô lệ à đế phước đế quốc không cho phép tích chữ nô bộc dân chúng ầm ầm áp sát và gào lên Dừng lại, phía trước các ngươi chính là giải phân cách, cấm đi do quân đội vẽ ra. Kẻ nào vượt qua vạch này chết không bản cãi. Sĩ quan kia vội vàng quát. Đám người Hà An Vương bên cạnh thì càng căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại hy vọng đám dân chúng không biết sống chết này mạnh mẽ xông qua cái vạch, vừa khéo bị quân đội chém giết. Hà An Vương hận không thể để toàn bộ người của Vân Mộng Thành trôn cùng với thằng cháu đích tôn của mình. Mọi người lui lại, sở ngân lên tiếng khuyên can Cho dù Pháp bất trách chúng nhưng lại không thể khiêu khích luật pháp của đế quốc. Trong lúc nói chuyện lại có tiếng bước chân và âm thanh áo giáp ma sát chuyển đến. Chỉ thấy tướng quân Lưu Mẫn của Tân Tân vệ mặc áo giáp hạng nặng dẫn theo thân vệ đi qua đây. Vị sĩ quan kia vội vàng tiến lên bẩm báo tình hình. Lưu Mẫn vừa nghe vừa nhìn về phía đám người sở ngân. Sau khi nghe xong báo cáo về mặt Lưu Mẫn trở lên u ám. Hắn đi về phía mấy người sở ngân đang tính mở miệng nói gì đó thì bỗng dưng một vị trinh sát tinh nhuệ thuộc về tân tân vệ nhanh chóng chạy đến hắn vội vàng tới bên người lưu mẫn thấp giọng bẩm báo mấy câu cái gì lưu mẫn biến sắc đi hắn không quan tâm dây dưa đám người sở ngân nữa lập tức phân chia hai trăm tân tân vệ tinh nhuệ bản thân thì đích thần lĩnh đội gấp gáp chạy về phương hướng nội thành xảy ra chuyện gì vậy ba người sở phan lưu hai mắt liếc nhau lộ vẻ kinh ngạc chúng ta cũng quay về đi thôi minh quỷ bỗng nhiên lên tiếng quay về sở ngân nghi hoặc về học viện Vị thiếu niên 17 tuổi này đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn thoáng qua hình chiếu thần văn trên bầu trời, trông thế cha mình bị vây trong kết giới của chiến trường, sự vui vẻ kích động lúc đầu dần lặng xuống, cuối cùng bắt đầu phải suy nghĩ đến những vấn đề khác. Từ xưa đến nay hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phụ thân, góc độ suy tư nhìn nhận vấn đề mặc dù không bằng hắn, nhưng so với đám người sợ ngân thì toàn diện và rõ ràng hơn rất nhiều. Quay về trúc viện, dựa theo việc trước đó Lâm Bắc Thần giao phó, đóng chặt cửa trúc viện, cho đến khi công điện nghiệm thần hoàn toàn kết thúc, cứ vậy đi, càng nhanh càng tốt. Thôi minh quỷ quyết đoán nhanh chóng, đầu óc tỉnh táo đến mức trước này chưa từng có. hắn lập tức không chút do dự xoay người đi. Đám người sở ngân có hơi do dự đều liếc nhìn trận đấu trong kết giới của các đại chiến tướng thần dụ trên bầu trời. Bọn họ đều biết rằng bất kể là họ ở đây thì cũng không giúp lợi được chút nào cho thế cục sau này. Bọn họ thừa nhận mặc dù thực lực cả ba đều có bước nhảy vọt gần như bùng nổ, phá kén thành tầm. Nhưng nguy cơ lần này bọn họ lại không có bất kỳ năng lực nào để gia nhập chiến đấu Lần này bọn họ chỉ có thể làm kẻ đứng ngoài theo dõi mà thôi Mà đối với kẻ đứng xem mà nói thì việc quan trọng nhất là bảo vệ chính bản thân mình Mấy người cuối cùng cũng đi theo thôi minh quỷ Sau khi cảm ơn dân chúng chung quanh, cả đám vội vàng rời đi vẻ mặt của Hải An Vương và tên sĩ quan Lúc trước lóe lên sự âm trầm Nhưng cuối cùng bọn chúng không dám ngăn cản nữa Ánh mắt trợn to mà nhìn đám người sợ ngân rời đi Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Có thể thấy tình hình hết sức căng thẳng mà nó cũng thú vị nữa chứ. À, nếu anh em cảm thấy là thú vị thì hãy cho mình xin một like, à, một comment. À, nếu anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em hãy đăng ký kênh. Anh em nào chưa đăng ký hội viên thì hãy đăng ký hội viên. Và anh nào chưa donate thì hãy donate cho mình một lần để mình biết anh em là ai. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.